Harry Potter và Hoàng tử Lai chương 17 ký ức mờ mịt vào buổi chiều muộn vài ngày sau năm mới, Harry, Ron và g i n n y cùng đứng trước lò sưởi trong bếp để trở về h o g w a r t s bộ đã thiết lập kết nối từ đó đến mạng flu để đưa học sinh về trường một cách nhanh chóng và an toàn chỉ có bà wesley a ở đó để chào tạm biệt bọn nhỏ còn ông wesley, fred, g e o r g e bill và fleur đều đang đi làm bà wesley đã bật khóc trong cảnh chia ly phải thừa nhận rằng gần đây rất khó có thể bắt bà dừng được bà đã khóc rất nhiều kể từ khi percy lao ra khỏi nhà vào ngày giáng sinh với cặp kính nổ lộp bộp đầy những củ cải nấu nhừ mà cả fred, g e o r g e và g i n n y đều phải chịu trách nhiệm đừng khóc mà mẹ g i n n y nói vỗ nhẹ vào lưng bà weasley khi bà đang khóc ở trên vai cô bé mọi thứ sẽ ổn thôi đúng đấy mẹ không cần phải lo cho chúng con đâu ron nói nhận một cái hôn ướt đẫm nước mắt của mẹ mình lên má và cả cho percy nữa anh ta chỉ là đồ ngu thôi chẳng mất gì đâu mẹ à bà weasley khóc nhiều hơn bao giờ hết khi bà ôm Harry trong tay mình hứa với bác rằng con sẽ tự lo cho mình nhé tránh gặp rắc rối nghe con con luôn luôn cố gắng bác wesley à harry nói con thích một cuộc sống yên tĩnh mà bác biết con rồi còn gì bà cười trong nước mắt và lùi lại bảo trọng nhé tất cả các con harry bước vào trong ngọn lửa màu xanh lục và hô to Horowitz. nó có một hình ảnh cuối cùng thoáng qua về căn bếp nhà weasley và bộ mặt đầy nước mắt của bà weasley trước khi chìm trong ngọn lửa xoay mòng mòng rất nhanh nó có những ấn tượng mờ mờ về những căn phòng phù thủy khác mà rồi cũng vượt qua khỏi tầm mắt trước khi nó có thể nhìn kỹ rồi nó bay chậm lại cuối cùng dừng lại chắc chắn ở trong văn phòng của giáo sư m c g o n a g a l l bà hầu như không ngẩng lên từ bàn làm việc khi nó trèo qua khỏi cái lò sưởi chào p o t t e r cố gắng đừng để rơi trò ra thảm nhé vâng thưa giáo sư harry đeo lại kính và v u ố t t ó c cho thẳng khi ron đang xoay tiết trước mặt nó khi g i n n y đến ba đứa nó kéo nhau ra khỏi văn phòng của cô m c g o n a g a l l và về t h á p g r y f f i n d o r Harry nhìn ra ngoài cửa sổ của hành lang bọn chúng đi qua mặt trời đã chìm xuống dưới mặt đất bao phủ bởi tuyết mà còn dày hơn cả ở trang trại hang sóc ở đằng xa nó thấy bác h a g r i d đang cho con b u c k buýt ăn ở trước cabin của bác bubbles ron nói tự tin khi bọn chúng đến chỗ bà béo lúc này trông có vẻ xanh xao hơn thường lệ và nhăn mặt nói to không phải bà nói không phải là sao có một mật mã mới bà nói và làm ơn đừng có hét lên nhưng mà chúng cháu đã không ở đây làm thế nào mà harry g i n n y h e r m o n n đang chạy vội về phía bọn nó mặt tái lại và đang mặc một cái áo choàng mũ và găng tay tớ mới trở về được vài tiếng tớ i vừa đến thăm bác hagrip và con bác ý tớ là w i t h e r i n g s cô bé nói chẳng ra hơi kỳ nghỉ giáng sinh vui vẻ chứ ừ ron nói ngay lập tức rất nhiều sự kiện rufus scream ừ ron nói ngay lập tức rất nhiều sự kiện rufus scream tớ có cái này cho cậu harry à Chưa ra. ừ ron nói ngay lập tức rất nhiều sự kiện rufus scream tớ có cái này cho cậu nè harry à h e r m o n nói không hề nhìn vào ron hay tỏ vẻ gì báo hiệu rằng cô bé đã nghe thấy nó nói ồ、oh, chờ đã mật mã e x t r n v a g n c e chính xác bà béo nói với giọng mệt mỏi và kéo ra đằng trước để lộ ra cái lỗ chân dung bà ấy bị sao thế? harry hỏi rõ ràng là bà đã thoải mái quá mức hermann nói mắt láo liền khi cô bé vào trong phòng học chung chợt nít bà và bạn violet của bà đã uống hết sạch rượu trong bức tranh những thầy tu say rượu ở hành lang bùi chú ấy dù sao thì cô bé lục lọi trong túi mất một lúc rồi kéo ra một cuộn giấy da với chữ của thầy dumbbell đó trên đó hay quá harry nói mở nó ra ngay lập tức để thấy rằng tiết học tiếp theo với dumbbell đó đã được lên kế hoạch vào tối hôm sau tớ có rất nhiều thứ để nói với thầy và cậu nữa ngồi xuống đi nhưng vào lúc đó có một tiếng hô lớn walt walt mà lavender brown chẳng biết lao đến từ đâu vọt vào trong vòng tay của ron một vài người chứng kiến cười khậy Hermon cười phá lên và nói có một cái ở đây này có xem không g i n n y không ạ em đã nói em sẽ gặp dean rồi g i n n y nói mặc dù harry không thể không cảm thấy rằng cô bé có vẻ không nhiệt tình cho lắm mặc cho ron và lavender dính lấy nhau trong một trận đấu đấm bốc kiểu đứng harry dẫn h e r m o n vào một cái bàn còn trống giáng sinh của cậu thế nào <cười> cũng tốt cô bé nhún vai chẳng có gì đặc biệt cả thế ở nhà w o n w o n thế nào tớ sẽ kể cho cậu ngay harry nói kìa hermone cậu không thể không tớ không thể cô bé nói một cách thờ ơ nên đừng hỏi thì hơn tớ nghĩ là có thể cậu biết đấy qua giáng sinh này đó chính là bà béo đã uống một h ũ rượu lớn ngâm được năm trăm năm rồi harry à không phải tớ thế cái tin quan trọng mà cậu muốn báo cho tớ biết là gì thế cô bé quá hung hăng để có thể tranh cãi trong lúc này nên harry đã bỏ qua cái chủ đề về ron và thuật lại toàn bộ những gì nó nghe được trong mẫu hội thoại giữa mô phôi và snap khi nó kết thúc h e r m o n n đã ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói cậu không nghĩ là thầy đã nhận lời giúp đỡ cốt để lừa mô phôi nói về thứ nó đang làm phải không ừ đúng đấy hermann ó i ba của ron và thầy lupin nghĩ vậy harry miễn cưỡng nhưng điều này hoàn toàn chứng minh rằng mô phôi đang có kế hoạch gì đó cậu không thể phủ định điều này được đâu ừ tớ không thể cô bé trả lời chậm rãi và nó đang diễn kịch theo mệnh lệnh của v o l d e m o r t giống như tớ đã nói Hmm thế có ai trong hai người thực sự nhắc đến cái tên v o l d e m o r t không harry v ẽ mặt rất nghiêm trang cố gắng nhớ lại tớ cũng không chắc snape đã nói chủ của con và còn ai vào đấy nữa h e r a n d cắn môi tớ cũng chẳng biết có thể là bố của nó cô bé nhìn qua căn phòng rõ ràng là đang chìm đắm trong suy nghĩ thậm chí còn không thèm để ý đến lavender đang cù lét ron thế thầy lupin thì sao không tốt lắm harry nói và nó nói với cô bé tất cả mọi thứ về nhiệm vụ của lupin giữa những người sói và những khó khăn ông đang phải đối mặt cậu đã bao giờ nghe nói về phe r r g y b a c k chưa rồi tớ có nghe h e r m o n e giật t h o á t mình và cậu cũng nghe rồi đấy harry à khi nào cơ lịch sử phép thuật à cậu biết thừa là tớ chẳng bao giờ nghe không không không phải lịch sử phép thuật mô phôi đã đe dọa lão b u r i n bằng kim h e r m o n e nói ở cái hẻm n o c t u r n đấy cậu không nhớ à nó đã nói với l ợ o bojin rằng grayback là một người bạn cũ của gia đình và rằng ông ta sẽ kiểm tra thường xuyên tiến độ công việc của bojin harry há hốc mồm trước những lời của cô bé tớ quên mất nhưng mà điều này càng chứng minh mô phôi là tử thần thực tử nếu không thì làm thế nào mà nó có thể liên lạc với grayback và nó nói cho hắn biết phải làm những gì Hermon thốt lên cái này đã khá đáng nghi đây trừ khi ôi xem nào harry nói bực tức cậu không thể cãi được cái này đâu ừm、hmm. có khả năng đó là một lời đe dọa dối trá cậu không thể tin được nữa đúng thế đấy harry nói lắc đầu chúng ta sẽ biết ai đúng cậu sẽ phải thừa nhận sai lầm của cậu thôi h e r m o n n giống như bộ pháp thuật vậy ồ đúng rồi tớ cũng có một bữa tranh cãi với rufus grimger nữa đấy và phần còn lại của buổi tối hôm đó đã qua đi một cách thân thiện với việc xỉ vả bộ trưởng bộ pháp thuật h e r m a n giống như ron nghĩ là sau rốt thì bộ đã làm cho harry phải chịu đựng cả một năm vừa rồi họ sẽ chẳng còn dám nhờ nó giúp việc gì nữa học kỳ mới bắt đầu vào sáng hôm sau với một sự bất ngờ dễ chịu trong năm thứ sáu một b ả n hiệu to đùng đã được đính ở bản thông báo trong phòng học chung từ đêm qua những buổi học độn thổ nếu như các bạn đã 17 tuổi hoặc sẽ lên 17 tuổi vào ngày hoặc trước ngày 31 t h á n g 8 năm nay các bạn đủ tư cách để tham gia một khóa học độn thổ 12 tuần do người hướng dẫn bộ môn độn thổ của bộ phép thuật hãy ký xuống dưới nếu như bạn muốn tham gia giá mười hai gallon harry và ron nhập vào đám đông đang c h a n l ớ n quanh bản thông báo và thay phiên nhau viết tên vào cuối bản ron đang lấy cái bút lông ra để ký sau hơm m o n thì lavender trườn ra đằng sau nó nắm chặt mắt nó và nói đón xem ai nào w a n t w a n harry quay sang để nhìn thấy hơm m o n chạy vụt đi nó đuổi kịp cô bé Không hề mong ước được ở lại đằng sau với Ron và Lavender nhưng trong sự ngạc nhiên của nó, Ron cũng đã đuổi kịp hai đứa chỉ cách có một đoạn từ cái lỗ chân dung tai đỏ ửng lên và cảm xúc của nó rất bực tức, không một lời, h e r m o n n chạy nhanh lên để đi với Neville... Đậy thì độn thổ, Ron nói, giọng của nó bình thường đến nỗi Harry chẳng dám nhắc về điều vừa mới xảy ra. có vẻ buồn cười nhỉ tớ chẳng biết harry nói có thể tự mình thực hiện sẽ tốt hơn tớ đã không thích thú cho lắm khi được thầy d u m b l e d o r e đưa đi tớ quên mất là cậu đã làm rồi chứ tốt nhất là tớ nên qua bài kiểm tra ngay trong lần đầu tiên ron có vẻ lo lắng fred và g e o r g e đã làm được charlie trượt còn gì đúng nhưng mà anh charlie to hơn tớ nhiều ron giơ tay ra quanh người mình dường như anh ta to như một con khí đột vậy thế nên a n h f r e d và g e o r g e không thực hiện nhiều lắm ít ra là trước mặt anh ta khi nào thì mình phải làm bài kiểm tra ngay khi mình đủ mười bảy tuổi đối với tớ chỉ là ba tháng tới thôi đúng rồi nhưng mà cậu sẽ không thể độn thổ ở đây trong lâu đài này Vấn đề không phải là ở chỗ đó phải không. Mọi người sẽ đều biết là tớ có thể độn thổ bất cứ lúc nào tớ muốn, không chỉ có mình, Ron là có vẻ hào hứng với cái viễn cảnh của phép độn thổ. c ả ngày hôm đó đã có rất nhiều tiếng xì xào về những bài học sắp tới, việc có thể biến đi và hiện hình lại ngay tức thì đã được đánh giá rất cao: chẳng biết nó tuyệt vời thế nào khi chúng ta chỉ cần. Simas tay tanh búng tắt chìm ỉ chỉ sự Fergus sẽ biến bao b đi khi giờ có một giây thế đến Anh Anh chẳng mất. làm làm một tớ treo tớ. tớ ta phút của họ chọc chờ cho Cứ được. có để n yên nữa h h đâu. c ì trong ảo giác về viễn cảnh tươi sáng này nó lắc cái đũa thần quá hào hứng đến nỗi thay vào việc biến ra một cái bồn nước sạch mục tiêu của bài học bùi chú hôm nay nó đã làm ra một cái vòi nước phản lực m à đã nảy bật lên trên trần nhà và đập thẳng vào mặt giáo sư f l i t w i c k h a r r y đã độn thổ rồi đấy,” Ron nói với s e a m u s Lúc này đang hơi luống c u ố n sau khi giáo sư f l i t w i c k đã xế khô mình bằng một cái vẩy đũa thần và chú thích với s e a m u s Ta là một phù thủy, chứ không phải là một con khỉ đầu chó khua khoắn một cái q u e thầy t r u m ờ、uh, người ta đã cho nó đi cùng độn thổ cùng nhau cậu biết không wow s i y m o u r thì thầm và nó dean với nivo chụm đầu vào để nghe xem độn thổ có cảm giác thế nào trong phần còn lại của ngày hôm đó harry đã bị bao vây bởi những đứa năm sáu khác yêu cầu miêu tả cảm giác lúc độn thổ tất cả bọn chúng đều có vẻ sợ hãi hơn là lãng tránh khi nó nói với chúng về việc bùi chú đó khó chịu thế nào và nó vẫn còn trả lời những câu hỏi chi tiết vào tám giờ kém mười tối hôm đó đến khi nó buộc phải nói dối là nó phải trả một quyển sách cho thư viện để có thể đến kịp chờ buổi học với thầy d u m b l e d o r e những cái đèn trong văn phòng thầy d u m b l e d o r e đã được thắp lên những bước chân dung của những vị hiệu trưởng cũ vẫn đang ngáy đều đều ở trong khung của họ và cái tưởng ký lại một lần nữa được sẵn sàng ở trên bàn tay của d u m b l e d o r e đặt ở hai bên của nó tay phải vẫn đen và cháy nắng như thường nó chẳng có vẻ gì là được chữa lành cả và harry p h â n vân chắc là phải đến lần thứ một trăm rồi rằng cái gì có thể gây nên chấn thương kỳ lạ như vậy nhưng nó chẳng hỏi d u m b l e d o r e đã nói rằng nó cuối cùng cũng sẽ biết và trong bất cứ trường hợp nào đó nó đều có những chủ đề khác để nói nhưng trước khi harry có thể nói về thầy s n a p e và mô phôi d u m b l e d o r e đã nói ta nghe nói rằng con đã gặp bộ trưởng bộ pháp thuật trong giáng sinh phải không vâng harry nói ông ta không vui lắm khi gặp con đúng d u m b l e d o r e thở dài ông ta cũng không vui khi gặp ta nữa chúng ta phải cố gắng không để bị nhấn chìm trong nỗi thống khổ của mình harry à mà phải chiến đấu đến cùng harry cười toét miệng ông ta muốn con nói với cộng đồng phù thủy rằng bộ đã làm việc rất tốt d u m b l e d o r e cười vốn đó là ý kiến của fash con biết không trong ngày cuối cùng ở g i a n phòng khi ông đang cố bám lấy chỗ của mình một cách tuyệt vọng ông đã muốn gặp con hy vọng rằng con có thể ủng hộ ông ta sau tất cả những gì ông falk đã làm năm ngoái harry tức giận sao ô n bridge ta đã nói với cornelius là không có cơ hội nào đâu nhưng cái tư tưởng đó vẫn không rời ông khi ông rời khỏi văn phòng trong có vài giờ sau khi scream g r lên chức chúng ta đã gặp nhau và ông ta đề nghị ta sắp xếp một buổi hẹn với con đó là lý do tại sao thầy cãi lại harry buộc miệng thốt ra điều này đã được đăng trong tờ nhật báo tiên tri tờ tiên tri thường thì phải đăng sự thật d u m b l e d o r e nói trừ khi đó là chẳng may đúng đó là lý do tại sao chúng ta cãi nhau <cười> có vẻ như là cuối cùng thì rufus đã tìm thấy con đường để đến với con rồi đấy ông ta tố cáo con hoàn toàn bị chi phối bởi dumbbell đô ông ta đúng là quá đáng thật con nói với ông ta con là như vậy mà dumbbell đô định mở miệng ra để nói gì đó rồi lại khép lại bên cạnh harry con p h ư hoàng ford thốt ra một tiếng khóc du dương nhỏ nhẹ trong sự xấu hổ cực kỳ của harry nó bất chợt nhận ra rằng đôi mắt xanh sáng của thầy Dumbledore đang ngân ngấn nước nó vội nhìn c h ầ m c h ầ m xuống đầu gối mình khi Dumbledore nói dù sao thì giọng ông vẫn bình thản ta xúc động harry à ông scrimger muốn biết thầy đi đâu khi thầy không ở h o g w a r t s harry nói mắt vẫn dính vào đầu gối của mình ừ ông ta quả là quá tò mò đối với điều đó d u m b l e d o r e nói lúc này nghe rất vui vẻ và harry nghĩ rằng lúc này đã an toàn để nhìn lên rồi ông ta đã cố gắng để theo chân ta buồn cười thật đấy ông ta cho dawlish theo chân ta đúng là không tốt một tí nào cả ta đã buộc phải ếm bùa lên đây dawlish một lần rồi ta lại làm thế tiếp với một sự hối hận tột cùng thấy người ta vẫn chưa biết thầy đi đâu phải không harry hỏi hy vọng sẽ biết thêm được nhiều thông tin về cái chủ đề gây tò mò này nhưng thầy d u m b l e d o r e chỉ cười qua cái kính nửa v ầ n trăng của ông không họ không biết đâu Giờ cũng chưa đến lúc con cần biết bây giờ ta đề nghị chúng ta nên bắt đầu trừ khi có một thứ nào khác thực ra có đấy thưa thầy harry nói đó là về mô f h ô i và snake giáo sư snape harry à v â n thưa thầy con đã tình cờ nghe thấy họ trong bữa tiệc giáo sư s l u g h o l l thực ra thì con theo chân họ thầy d u m b l e d o r e nghe câu chuyện của harry với một vẻ mặt bình thản khi harry kết thúc ông đã không nói gì mất một lúc rồi nói c ả m ơn con đã nói cho ta biết điều này harry nhưng ta khuyên con nên quên ngay chuyện này đi ta không nghĩ rằng nó lại quá quan trọng đến vậy không quan trọng à harry nhắc lại một cách ngờ vực thưa giáo sư thầy có hiểu là có harry à ta may mắn có một trí óc lạ thường nên ta hiểu tất cả những gì con vừa nói trombodor nói hơi có vẻ cứng rắn ta nghĩ con còn thậm chí cho rằng ta còn hiểu câu chuyện này hơn cả con một lần nữa ta rất vui con đã tin tưởng vào ta nhưng hãy để ta cam đoan với con một lần nữa rằng con chưa bao giờ nói cho ta một điều gì có thể làm cho ta bất an cả harry ngồi lặng im trong s a o động nhìn c h ầ m c h ầ m vào thầy d u m b l e d o r e cái gì đã xảy ra vậy nhỉ có phải điều này có nghĩa là thầy d u m b l e d o r e đã yêu cầu thầy snap e đi tìm hiểu xe mô p f o y đang làm gì tức là thầy đã được nghe tất cả những gì Harry vừa mới nói về snap hay là thầy thực sự lo lắng về điều này nhưng lại cố tỏ vẻ không có gì cả. Đấy thưa thầy, Harry nói với một giọng nói mà nó hy vọng rằng sẽ nhỏ nhẹ và lịch sự Thầy vẫn còn thực sự còn tin vào ta đã quá đủ bao dung để trả lời câu hỏi đó rồi, Trumbo đ ó i nhưng mà ông chẳng hề tỏ vẻ bao dung thêm một chút nào nữa câu trả lời của ta vẫn không thay đổi ta cho rằng không phải vậy một giọng nói cạnh khóe cất lên p h i n e a s Nicholas rõ ràng là chỉ giả vờ ngủ thầy d u m b l e d o r e mặc kệ ông ta và bây giờ harry ta thực sự đề nghị chúng ta nên bắt đầu ta có nhiều thứ quan trọng hơn phải bàn luận với con trong tối hôm nay harry ngồi đó sôi sục mọi việc sẽ thế nào nếu nó từ chối thay đổi chủ đề nếu nó vẫn khăng khăng đòi nói về trường hợp của mô phôi giống như là thầy đã đọc được tâm tư của harry d u m b l e d o r e lắc đầu à harry điều này xuất hiện thật nhiều lần thậm chí giữa những người bạn tốt nhất mỗi người trong chúng ta đều cho rằng thứ họ nói là quan trọng nhất hơn cả bất cứ thứ gì mà những người khác đóng góp harry nói cứng rắn con không nghĩ rằng những gì thầy nói không quan trọng thưa thầy con đúng lắm bởi vì nó không hề quan trọng d u m b l e d o r e tươi tỉnh ta có hai ký ức cần cho con xem vào tối nay cả hai đều có được bởi sự khó khăn rất lớn và cái thứ hai theo ta nghĩ là cái quan trọng nhất mà ta thu thập được harry chẳng nói gì về điều này cả nó vẫn còn tức giận bởi sự tiếp đón mà lòng tự trọng của nó đã nhận được nhưng nó cũng không biết nó sẽ thu được những gì nếu như nó tranh cãi thêm nào d u m b l e d o r e nói với một giọng hân hoan chúng ta gặp nhau tối hôm nay để tiếp tục câu chuyện về tom riddle mà chúng ta đã dừng lại trong buổi học trước, lúc nó đang chững lại ở ngưỡng cửa những năm học tại h o g w a r t s c ò n sẽ nhớ lại nó đã vui sướng thế nào khi biết mình là phù thủy, rằng nó đã từ chối sự có mặt của ta trong chuyến đi đến hẻm xéo, và rằng ta “đến lượt mình” lại cảnh cáo nó về việc trộm cắp liên tục khi nó đến trường. Hừm. thời gian bắt đầu năm học cuối cùng cũng đã đến và cùng với đó là cậu bé tom r i d d l e ít nói trong một cái áo t r ò n cũ đã xếp hàng cùng với những đứa năm nhất khác nó đã được đưa vào nhà s l y t h e r i n hầu như ngay lập tức khi cái mũ phân loại chạm vào đầu nó trombos d tiếp tục đưa cánh tay đen thui của mình về phía cái giá nơi chiếc mũ phân loại được cất giữ cũ kỹ và bất động khi nào r i d d l e biết được người sáng lập nhà nổi tiếng có thể nói chuyện với rắn ta không được rõ có thể là buổi tối nọ sự việc này càng làm cho nó thích thú hơn và làm tăng lên cái cảm giác quan trọng của chính mình tuy nhiên nếu như nó đã gây sợ hãi hoặc ấn tượng cho những đứa cithrin khác bằng xà ngữ trong phòng học chung điều đó chẳng hề được biết đến bởi những giáo viên nó đã không hề có biểu hiện tự hào hoặc thô bạo một chút nào như một đứa trẻ mồ côi rất thông minh hiếm thấy và đẹp trai nó rất tự nhiên lấy được sự chú ý và thông cảm từ những giáo viên ngay từ khi nó tới trường nó có vẻ lịch sự ít nói và rất khát khao được hiểu biết hầu như tất cả mọi người đều bị ấn tượng bởi nó thế thầy không nói với họ à thưa thầy về những gì thầy đã chứng kiến ở trại mồ côi harry hỏi không ta đã không làm vậy mặc dù nó không hề có một biểu hiện tội lỗi nào có thể có khả năng rằng nó cảm thấy có lỗi với những gì nó đã biểu hiện trước kia và cố gắng để quay mặt tốt ra ngoài ta đã lựa chọn để cho nó một cơ hội t r u m b o d a dừng lại và nhìn một cách dò xét vào harry lúc này đã mở miệng ra định nói ở đây một lần nữa lại là xu hướng của d u m b l e d o r e đối với việc tin tưởng người khác mặc dù có những chứng cứ quá rõ ràng rằng họ không xứng đáng được như vậy nhưng sau đó harry nhớ một điều gì đó nhưng thầy không thực sự tin hắn ta có phải không hắn đã nói với con riddle mà đã thoát ra từ cuốn nhật ký đã nói rằng d u m b l e d o r e chẳng bao giờ có vẻ thích ta bằng những giáo viên khác hãy cứ nói rằng ta đã không coi việc nó đáng tin cậy là hiển nhiên d u m b l e d o r e nói ta đã như ta đã chỉ ra rồi cố gắng để mắt tới nó và ta đã làm vậy ta không thể cho rằng ta đã thu thập được nhiều thứ từ những quan sát của ta trong thời gian đầu nó đã có vẻ rất đề phòng ta nó cảm thấy điều đó ta chắc vậy trong sự sợ hãi rằng người khác sẽ biết được cái bản chất thật của nó mà nó đã nói với ta hơi nhiều quá mức nó đã rất cẩn thận để không bị lộ quá nhiều như vậy một lần nữa nhưng nó không thể nào lấy lại được những gì nó đã thốt ra trong sự vui sướng hay những gì mà bà c a r l đã thổ lộ với ta tuy nhiên nó đã có cái cảm giác rằng không bao giờ ếm ta giống như nó đã ếm rất nhiều đồng nghiệp của ta khi nó lên dần từng lớp nó đã tập hợp được một nhóm những người bạn sẵn sàng cống hiến ta gọi họ như vậy với một hy vọng có thể tìm được một từ thích hợp hơn mặc dù như ta đã nói một lần r i d d l e rõ ràng là không hề có cảm tình gì với bọn họ cả nhóm này đã có một kiểu hoạt động mờ ám trong lâu đài bọn chúng là một tập hợp tạp nhàm một sự trộn lẫn của những người yếu kém tìm sự bảo vệ những kẻ nhiệt tình muốn tìm một vinh quang và những tên tàn bạo bị thu hút về phía người đứng đầu người có thể cho họ thấy một bản mặt đẹp đẽ hơn của tội ác nói cách khác bọn chúng là những tiền đề của những tử thần thực tử và sự t h ậ t là một vài đứa đã trở thành tử thần thực tử ngay sau khi rời h o g w a r t s được điều khiển chặt chẽ bởi riddle bọn chúng chưa bao giờ bị phát hiện trong một sai phạm nào cả mặc dù bảy năm học ở h o g w a r t s của bọn chúng đã được đánh dấu bởi một số lượng những sự kiện tồi tệ mà bọn chúng chẳng bao giờ có liên quan một cách rõ ràng cả d ụ khủng khiếp nhất là chắc chắn rồi việc mở được cửa c ử a hòm chứa bí mật mà cuối cùng đã dẫn đến cái chết của một cô bé như con đã biết hai r i s đã bị buộc tội sai trong tội ác đó ta đã không thể thu thập nhiều ký ức về r i d d l e tại h o g w a r t s d u m b l e d o r e nói đặt bàn tay mệt mỏi lên cái tưởng ký một vài đứa biết về nó sau đó đã được sắp xếp đòi nói chuyện về nó họ đã thực sự sợ hãi những gì ta biết được ta đều tìm ra sau khi nó rời h o g w a r t s sau rất nhiều cố gắng cẩn thận sau khi theo chân một vài đứa đã bị lừa phải nói ra sau khi tìm hiểu những bản ghi chép cũ và hỏi han những nhân chứng mắc gồ và phù thủy khác những người mà ta có thể thuyết phục nói với ta rằng r i d d l e đã bị ám ảnh bởi bố mẹ của nó điều này hoàn toàn có thể hiểu được tất nhiên rồi nó đã lớn lên trong trại mồ côi và rõ ràng rất mong ước được biết làm thế nào nó đến được đó có vẻ như là nó đã tìm kiếm trong tuyệt vọng よく見ると、このトム・リッドルーンを見つけたら、このトム・リッドルーンを見つけたら、このトム・リッドルーンを見つけたら、このトム・リッドルーンを見つけたら、このトム・リッドルーンを見つけたら、 và bắt đầu tìm hiểu về gia đình người mẹ bị ruồng bỏ của nó người đàn bà mà con vẫn còn nhớ đấy nó đã nghĩ rằng không thể là một phù thủy nếu bà đã bị đánh bại bởi sự yếu đuối đáng xấu hổ của con người là chết đi tất cả những gì mà nó có thể dựa vào là chỉ là cái tên ma v o l o mà nó biết từ những người điều hành cái trại mồ côi rằng đó đã là tên của ông ngoại nó cuối cùng sau những nghiên cứu kỹ lưỡng qua những quyển sách cũ về những gia đình phù thủy nó đã tìm ra được sự tồn tại của dòng máu s l y t h e r i n vào mùa hè năm nó mười sáu tuổi nó rời cái trại mồ côi mà sau này nó vẫn quay lại hàng năm để tìm những người thân của gold và bây giờ harry nếu con đứng lên d u m b l e d o r e đứng dậy và harry lại thấy ông cầm lên một cái l ọ nhỏ với một ký ức lung linh xoáy tròn ta đã rất may mắn khi có ký ức này ông nói khi ông đổ khối ký ức sáng vào trong các tưởng ký vợ con sẽ biết ngay ta đã có nó lúc nào chúng ta đi chứ harry bước lên phía cái chậu đá và cúi xuống theo chỉ dẫn đến khi mặt của nó chìm vào trong bề mặt của ký ức nó lại có cái cảm giác quen thuộc khi rơi qua một khoảng không và dừng lại ở cái sàn đá bẩn thỉu trong bóng tối tột cùng nó mất mấy giây sau mới nhận ra nơi này ngay lúc đó d u m b l e d o r e đã đáp xuống bên cạnh nó nhà của g o l n thực sự bẩn thỉu không thể tả được hơn bất cứ nơi nào harry đã từng đến trần nhà đầy những mạng nhện sàn thị phủ bởi đất bẩn thức ăn móc meo hồi thiêu nằm ở trên bàn giữa một đống lọ sần sùi ánh sáng duy nhất đến từ một cây nến leo lắc duy nhất ở dưới chân một người đàn ông với tóc và râu mọc dày đến n ổ i harry không thể thấy được mắt và miệng của ông đâu cả ông đang ngồi lì trong xe đẩy bên cạnh lò sưởi và harry đã phân vân không biết rằng liệu ông đã chết hay chưa nhưng rồi sau đó một tiếng gõ cửa to vang lên và người đàn ông vụt thức giấc d ơ đũa thần lên bằng tay phải và một con dao ngắn bằng tay trái cánh cửa ken két mở ra ở đó nơi cửa ra vào tay cầm một cái đèn cũ kỹ là một đứa bé mà harry nhận ra ngay lập tức cao tai tái tóc đen và đẹp trai v o l de m o r t hồi còn bé mắt của v o l de m o r t di chuyển chầm chậm trong căn lều và cuối cùng tìm thấy người đàn ông trong xe đẩy trong một vài giây họ đã nhìn nhau rồi người đàn ông vụt đứng dậy rất nhiều lọ rỗng va vào nhau dưới chân ông và len keng trên sàn mày ông thét lên mày và ông lao như điên đến r i d l e đũa thần và dao d ơ cao dừng lại r i d l e nói bằng xà ngữ người đàn ông ngã nhào về phía cái bàn đẩy lũ chai lọ móc meo vỡ tan xuống sàn ông nhìn c h ầ m c h ầ m vào r i d d l e phải im lặng mất một lúc lâu khi họ tìm hiểu nhau người đàn ông đã nói trước mày nói được cái đó à đúng t a nói được r i d d l e nói nó tiến lên trước trong căn phòng rồi đóng sầm cửa lại đằng sau mình harry không thể không cảm thấy một lòng cảm phục đối với sự hoàn toàn không sợ hãi của v o l d e m mặt của hắn chỉ đơn giản tỏ vẻ kinh tởm và có thể thất vọng nữa mavô lô ở đâu hắn hỏi chết rồi người kia nói chết nhiều năm về trước có phải không nhỉ riddo tức giận thế lão là ai ta là morphin có phải không con của mavô lô à tất nhiên là vậy rồi thế morphin vén tóc ra khỏi bộ mặt bẩn thỉu của mình để có thể thấy r i d d l e được dễ hơn và harry nhìn thấy ông đang đeo cái nhẫn đá đen của m a v e l l o ở trên tay phải ta nghĩ mày là đứa mắc gồ đó morphin thì thầm mày trông giống hệt thằng mắc gồ đó mắc gồ nào r i d d l e nói đanh thép thằng mắc gồ mà em gái ta đã rất yêu quý thằng mắc gồ mà đã sống trong ngôi nhà rất to morphin nói và ông ta oẹ ra bớt thình lình ở ngay giữa hai người mày trông giống hệt nó bridal nhưng nó đã già hơn nhiều rồi phải không nó già hơn mày nhiều giờ ta đã biết morphin có vẻ thơ thẩn và hơi ngà ngà vẫn còn nắm chặt mép cái bàn để đứng vững nó trở lại rồi t h ấ y chưa ông nói thêm với vẻ ngốc nghếch v o l d e m o r t nhìn xoáy vào morphin như thể đang xét đoán ông rồi nó bước tới gần hơn và nói r i d d l e quay lại đây à à nó đã bỏ con bé và phục vụ con bé tốt đấy chứ cuộc hôn nhân bẩn thỉu m o r p i n nói lại nôn ra sàn đã ăn cướp chúng ta xem nào trước khi con bé trốn đi viên đá của s l y t h e r i n ở đâu à, viên đá của s l y t h e r i n ở đâu rồi vô đơm mô không trả lời mô phiền đang tiếp tục giận dữ ông khua dao lên và quát p h á n bội chúng ta con bé đã làm vậy đồ con gái hư hỏng và đã đẻ ra mày đến đây và hỏi những câu hỏi như thế nó qua rồi phải không nó đã qua rồi ông nhìn ra chỗ khác hơi c h o á n váng và vô d e m mô bước tới khi nó làm vậy một bóng tối lạ thường rơi xuống làm lu mờ ánh đèn của vô d e m mô và nến của morphin lu mờ tất cả mọi thứ những ngón tay của t u m p đồ nắm chặt tay của harry và họ đang bay vút lên hiện tại ngọn đèn vàng mờ mờ trong văn phòng của thầy t u m p đồ có vẻ làm harry lóa mắt sau cái bóng tối không thể phá vỡ đó thế thôi ạ harry nói ngay lập tức tại sao nó lại tối như thế cái gì đã xảy ra bởi vì morphin không thể nhớ được những gì xảy ra sau đó," d u m b l e d o r e nói, "chỉ Harry ngồi xuống ghế của nó. Khi ông tỉnh dậy, vào sáng hôm sau ông đang nằm trên sàn chỉ có một mình, chiếc nhẫn của m a r v o l đã mất. Trong lúc đó, trong làng Little h a n g l e t o n một người hầu gái đang chạy qua hai street hét lên rằng đã có ba xác chết trong phòng vẽ trong nhà tom riddo già và bố mẹ của ông ta giới pháp quyền của người marco đã bị làm cho bối rối trong lúc ta còn để ý họ vẫn không biết tại sao những người nhà riddo lại chết vì phép avadu kidabra thường thì không để lại dấu hiệu tàn phá nào trường hợp ngoại lệ thì đang ngồi bên cạnh ta trump b đỏ nói thêm với một cái hất đầu về phía vết sẹo của harry bộ mặt khác lại biết ngay lập tức rằng đó là một vụ giết người phù thủy họ cũng biết rằng một kẻ ghét mắc gồ đã có tiền án sống ở phía kia thung lũng đối với nhà r i d d l e kẻ ghét mắc gồ mà đã bị tù một lần vì tội tấn công một trong những người bị giết đó thế là bộ cho gọi p o r p h i n lên họ không cần phải hỏi ông ta hay dùng bùa veritaserum hay l e g i l i m e n c y ông thừa nhận vụ giết người ngay lập tức nói ra những chi tiết mà chỉ có kẻ giết người mới biết ông ta rất tự hào ông nói vì đã giết những tên margot đã chờ cơ hội từ lâu lắm rồi ông lại nộp lại đũa thần cái mà đã được chứng minh ngay rằng đã được dùng để giết những người nhà r i d d l e và ông cũng tự mình chấp nhận việc bị đưa đến a s c a r p a l mà không hề phản đối tất cả những gì còn làm cho ông phân vân là việc cái nhẫn của bố ông ta đã mất ông sẽ giết tôi vì làm mất nó ông tóm lấy người giải tù lần này qua lần khác ông sẽ giết tôi vì làm mất chiếc nhẫn và đó rõ ràng là điều cuối cùng mà ông còn được nói. "Ông đã sống đến cuối đời ở a k k a b a n than vãn về sự mất tích của kỷ vật cuối cùng của m a r v o l o và đã được chôn cất bên cạnh nhà tù cùng với những linh hồn tội nghiệp mà cũng đã bị nhốt ở trong bức tường nhà tù... thế tức là Voldemort đã lấy đũa thần của ông m o r p i n và sử dụng nó?" Harry nói ngồi thẳng dậy. đúng thế d u m b l e d o r e nói chúng ta không có ký ức nào cho điều này nhưng ta nghĩ rằng ta có thể chắc chắn điều gì đã xảy ra v o l d e m o r t đã làm tê liệt bác của nó lấy đ ũ a thần và đi sang phía bên kia của thung lũng để đến ngôi nhà to ở đó nó giết người đàn ông m a c gồ mà đã từ bỏ mẹ nó và vì chắc chắn cả ông bà m a c gồ của nó nữa để xóa đi hoàn toàn dòng máu r í d đồ cuối cùng và tự mình trả thù người cha mà đã không bao giờ muốn có nó rồi nó trở về căn liều của g o l d thực hiện một số bùi chú phức tạp để đưa vào trong trí óc ông bác một chút ký ức sai lầm đặt cái đũa thần của morphin bên cạnh người chủ bất tỉnh của nó lấy đi cái nhẫn cổ mà ông đeo rồi rời khỏi đó và morphin không bao giờ nhận ra ông không làm những điều đó không bao giờ trumpodor nói ông đã cho thấy như ta đã nói một lời thú tội hoàn toàn và đầy đủ nhưng ông vẫn có những ký ức thực trong đầu mình chứ đúng nhưng phải có một bùi chú legilimity từ một người thực sự có kinh nghiệm mới có thể lấy nó ra được d u m b l e d o r e nói và tại sao người ta lại moi móc vào trí óc của morphin sâu thêm nữa khi ông ta đã tự nhận mọi tội lỗi về mình dù sao thì ta đã có thể thực hiện một cuộc gặp với morphin vào những tuần cuối đời của ông vào thời gian mà ta đã cố gắng để tìm hiểu hết sức về quá khứ của v o l d e m o r ta t đã lôi cái ký ức vừa rồi ra bằng một sự khó khăn lớn khi ta nhìn thấy gì những gì ẩn chứa trong đó ta đã thử dùng nó để đưa morphin ra khỏi a z k a b a n trước khi bộ ra quyết định morphin đã chết nhưng làm thế nào mà bộ không nhận ra rằng chính v o l d e m o r t đã làm những điều đó đối với m o r p i n harry giận dữ hắn vẫn chưa đến tuổi thành niên mà phải không con nghĩ là họ có thể phát hiện ra những pháp thuật chưa đến vị thành niên chứ con gần đúng họ có thể phát hiện ra phép thuật nhưng không phải là kẻ thực hiện nó con sẽ vẫn còn nhớ rằng con đã bị khiển trách bởi bộ cho một b ù a bay lượn mà thực sự ra là được làm bởi d o b b y harry càu nhàu sự bất công này vẫn còn làm phiền nó thế nên nếu người ta chưa đến tuổi và người ta thực hiện phép thuật trong một căn nhà của một phù thủy lớn tuổi bộ sẽ không biết họ sẽ hiển nhiên không thể nói ai là người thực hiện phép thuật d u m b l e d o r e nói cười khẽ k h à n g vào cái nhìn đầy căm phẫn trên mặt harry họ tin tưởng vào những cha mẹ phù thủy trong việc bắt những đứa con của họ tuân theo họ trong gia đình hm <cười> đúng là rác rưởi harry ngắt lời xem cái gì đã xảy ra xem cái gì đã xảy ra cho ông morphin ta đồng ý d u m b l e d o r e nói bất kể morphin là ai ông không hề đáng phải chết như ông đã như vậy bị trách tội cho một vụ giết người mà ông không thực hiện nhưng giờ đã muộn rồi ta muốn con xem một ký ức khác trước khi chúng ta chia tay d u m b l e d o r e rút ra từ trong túi một cái l ọ thủy tinh nhỏ và harry yên lặng ngay lập tức vẫn còn nhớ rằng thầy d u m b l e d o r e đã nói đó là cái quan trọng nhất mà ông từng thu thập được harry để ý rằng những gì trong lọ đã khá khó khăn để chảy hết vào trong cái tưởng ký tựa hồ như đó đã hơi đông cứng lại những ký ức có trở nên tàn tệ hơn không cái này sẽ không mất nhiều thời gian đâu d u m b l e d o r e nói khi ông cuối cùng đã đổ hết cái lọ nhỏ con sẽ trở lại đây trước khi con để ý đến một lần nữa vào cái tưởng ký harry lại rơi vào trong cái bề mặt bàn bạc một lần nữa lần này đáp xuống phía trước một người đàn ông mà nó nhận ra ngay đó là horace s l u g h o l l trẻ hơn rất nhiều harry đã quen với việc nhìn thấy ông bị hói để đến nỗi nó thấy hình ảnh của s l u g h o n với mái tóc dày ánh lên màu vàng rơm rất bối rối điều đó giống như ông đã lợp rạ mái tóc mình vậy mặc dù đã có một mảng hói cỡ đồng galion trên đỉnh đầu râu của ông ít hơn nhiều so với ngày nay có màu vàng hoe ông không phục phịch lắm như s l u g h o n mà harry biết mặc dù những chiến c ú t bằng vàng trên chiếc áo dê thêu i của ông đã bị căng lên khá nhiều đôi chân nhỏ của ông đang nghỉ ngơi trên một tấm đệm nhung ông đang ngồi yên vị trong một cái ghế bành thoải mái một tay nắm một cốc rượu nhỏ tay kia tìm kiếm trong một cái hộp gồm những quả dứa thủy tinh harry nhìn quanh khi thầy Dumbledore xuất hiện bên cạnh nó và nhìn thấy họ đang ở trong văn phòng của s l u g h o l l nửa tá những thằng con trai đang ngồi quanh s l a c h o r n tất cả đều ngồi ở trên nền cứng hơn và thấp hơn ông và tất cả đều khoảng mười lăm tuổi h a r r y nhận ra ngay v o l d e m o r t nó có bộ mặt đẹp trai nhất và trông có vẻ thoải mái nhất trong tất cả lũ trẻ tay phải của nó thả lơ đễnh lên cái tay vịn của ghế bành với một sự giật mình h a r r y nhìn thấy nó đang đeo chiếc nhẫn vàng đen của mavolo nó đã giết bố của nó thưa thầy có t h ậ t là giáo sư mary todd đang nghỉ hưu không ạ nó hỏi tom tom nếu ta biết rằng ta không thể nói cho con biết được slaghorn nói ve vẩy một ngón tay đầy những đường về phía riddall của trách mặc dù đã làm sụp đổ ý nghĩa đó bằng một cái nháy mắt ta phải nói rằng ta rất muốn được biết con đã lấy những thông tin này từ đâu con trai à đúng là con có nhiều kiến thức hơn một nửa số giáo viên ở đây rick đô cười những đứa trẻ khác cười phá lên và nhìn nó vẻ khâm phục cái gì đã tạo nên cái khả năng kỳ lạ của con về việc biết trước những thứ con không nên biết và cách nâng đỡ cẩn thận của con đối với những người con quan tâm cảm ơn con về những quả dứa tiện đây con đúng lắm thứ quả ưa thích của ta đấy khi một vài đứa trẻ cười lên khúc khích một điều rất kỳ lạ đã xảy ra cả căn phòng đã bất thình lình bị bao phủ bởi sương mù dày đặc đến nỗi harry không thể nhìn thấy cái gì ngoài mặt của thầy d u m b l e d o r e lúc này đang đứng cạnh nó rồi giọng nói của s l u g h o r n vang lên trong màn sương to một cách thiếu tự nhiên các con sẽ sai lầm hết thôi hãy nhớ lời của ta màn sương mờ tan đi ngay lập tức giống như khi nó hiện ra và chẳng một ai ám chỉ gì về nó cả hoặc ít ra là biểu lộ cái gì đó về một điều bất thường vừa xảy ra rất lúng túng harry nhìn quanh khi cái đồng hồ vàng nhỏ ở trên bàn của s l u g h o l l điểm mười một giờ ô i trời đã đến giờ rồi hả s l u g h o l l nói các con nên đi thôi nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối cả đấy l e t s c h a n g e ta muốn con nộp cho ta bài luận vào ngày mai nếu không thì bị c ấ m t ú c đấy cả avery cũng thế s l u g h o n đứng dậy khỏi cái ghế bàn h và đặt cái cốc trống rỗng lên bàn khi những đứa trẻ rời khỏi phòng v o l d e m o r t mặc dù vậy lại ở lại trong đó harry có thể nói rằng nó đã có c h ủ ý muốn là người cuối cùng ở trong phòng với s l u g h o n trông rất cứng rắn đấy tom s l u g h o n nói quay lại và thấy rằng nó vẫn còn ở trong phòng con không muốn bị phát hiện đã ra khỏi giường vào giờ này và con là một huynh trưởng thưa thầy con muốn hỏi thầy một điều cứ hỏi đi con của ta cứ hỏi đi thưa thầy con muốn hỏi thầy biết những gì về về hát crucis và điều đó l ạ xuất hiện màn sương dày đặc bao phủ căn phòng khiến cho Harry chẳng thể nhìn thấy s l u g h o n và Voldemort một tí nào cả chỉ có Dumbledore cười im lặng bên cạnh nó rồi giọng của s l u g h o n lại vang lên giống như ông đã làm một lần rồi ta không biết gì về h o r c r u s z e và ta cũng sẽ không nói cho con nếu ta biết giờ hãy ra khỏi đây ngay và đừng cho ta bắt gặp con nói về điều này một lần nữa rồi thế thôi d u m b l e d o r e nói yên lặng bên cạnh harry đến lúc phải đi rồi và đôi chân của harry rời mặt sàn để rồi lại rơi vài giây sau xuống tấm thảm trước bàn của d u m b l e d o r e chỉ có thế thôi sao harry nói ngay ra d u m b l e d o r e đã nói rằng đây là ký ức quan trọng nhất vậy mà nó chẳng thấy được ý nghĩa nào từ đó cả phải công nhận rằng màn sương mà sự thật rằng chẳng có ai để ý đến điều này cả là thực sự kỳ lạ nhưng ngoài điều đó ra chẳng còn gì khác xuất hiện trừ việc v o l d e m o r t có hỏi một câu hỏi và đã không được trả lời nếu như con có thể để ý thấy d u m b l e d o r e nói ngồi đằng sau cái bàn của ông rằng ký ức này đã bị sửa đổi bị sửa đổi sao harry lặp lại cũng ngồi xuống chắc chắn vậy Dumbledore nói giáo sư s l u g h o ô n đã xử lý những ký ức của bản thân ông nhưng tại sao thầy ấy lại làm thế bởi vì theo ta nghĩ ông ta xấu hổ về những gì ông ta còn nhớ d u m b l e d o r e nói ông ta đã cố gắng để làm lại ký ức của mình để cho thấy một tia sáng tốt hơn xóa đi những phần mà ông ta không muốn ta thấy điều này như con thấy đấy đã được làm rất sơ sài và đó đều là những ký ức tốt rõ ràng chỉ thấy rằng ký ức thực vẫn còn giấu ở đằng sau những sự thay đổi đó và vì thế lần đầu tiên ta cho con bài tập về nhà harry à chính con sẽ phải thuyết phục giáo sư s l u g h o l l tiết lộ ra ký ức thực mà không thể chối cãi được đó sẽ là những mẫu thông tin chủ yếu nhất mà chúng ta cần biết harry nhìn c h ầ m c h ầ m vào thầy nhưng chắc chắn rằng thưa thầy nó nói giữ cho giọng nói đủ tôn trọng đến mức cần thiết thầy không cần con đâu thầy đã có thể dùng phép l e a g i lumency hoặc phép veritaserum giáo sư s l a c k h o r t là một phù thủy có thừa khả năng đối phó với hai phép đó n u m b o d o r nói ông ta đã hoàn, toàn, đã hoàn thành phép occlumency tốt hơn nhiều so với ông morphin Goln tội nghiệp và ta sẽ rất bất ngờ nếu như ông ta không có phép trừ bùa veritas room trong mình kể từ khi ta ép ông ta phải cho ta thấy cái ký ức bị nham nhở này không ta nghĩ rằng rất là điên rồ nếu như ta cố gắng lôi sự thật ra từ giáo sư s l u g h o r n bằng bạo lực và từ đó có thể gây hại nhiều hơn lợi ta không mong muốn ông ta rời h o g w a r t s mặc dù vậy ông ta vẫn có những điểm yếu giống hệt những người khác và ta tin rằng con là người có thể xuyên thủng màn bảo vệ của ông điều quan trọng nhất là ta phải thu được ký ức thật harry quan trọng đến mức nào ta chỉ được biết khi ta thấy được bản chất sự thật vì vậy chúc con may mắn và chúc ngủ ngon một chút hẳn lại vì sự giải tán bất thình lình harry bước đi rất nhanh chúc thầy ngủ ngon thưa thầy khi nó đóng cửa phòng học lại sau lưng nó l o á n thoáng nghe thấy phí nicholas nói: t a không hiểu tại sao đứa trẻ này lại có thể làm tốt hơn ông Dumbledore và ta cũng không trông chờ ông làm tốt hơn," phí n i c a s Dumbledore trả lời và con phốt lại rên rỉ với giọng nhỏ nhẹ ngân vang hết chương mười bảy